các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hỏi phổng đá hay tự tình, là lão lại nhanh chóng bỏ hết công ăn việc làm, sai bốn gia nhân nghiên cứu ngay linh viện từ sớm để kịp xem diễn sướng. Thực ra lão nào có thích kiểu hát sử, hát giai hay là tiếng trống chầu chấm câu đâu, lão chỉ thích ngắm mấy cô đào mà thôi. Mấy cô ca nương trẻ trung xinh đẹp. Và trong tất cả các đào kép xinh đẹp đó, Lão Tránh lại ưng nhất là cô Huyền. Mỗi lần có dịp ghé qua lại gặp đúng lúc Huyền đang diễn sướng, là lão liền bỏ ra mấy nén vàng kêu nhà kiệt đuổi hết quan khách, chỉ để cô Huyền phục vụ một mình lão mà thôi. Lão Tránh trẻ ngông lắm, để lấy lòng người đẹp, lão sẵn sàng bỏ ra một lúc mấy nén vàng, lại thêm trục xuất tơ lụa hảo hạng, chỉ để đổi lấy một đêm hương lửa xuân thì bên cô ạ và chính thái ngầm ngầm đó đã dẫn lão vào con đường tội lỗi u mê. Số là chiều ngày hôm ấy, thằng mót vốn là một gia nhân thân tín chuyên làm chân vận chuyển đồ đạc hoặc là áp tải chuyến hàng buôn của lão lên huyện mới về đến nhà. Sau khi đã rửa mặt mũi qua loa, lại lên nhà báo cáo cho lão về chuyến hàng vừa rồi. Bên trong nhà của lão, lão đang ngồi xếp bằng cắp mã zít cái điếu bắt lòng lên ròng rọc. Thằng mốt quanh tay ở trước ngực rồi nói: "Lại ông, con đã giao số vải đến đúng tiệm của Tiểu An theo lời ông căn dặn." Lão tránh đang phì thúc lão với tay lấy tí xức trà bồm, rất ra bắt nước còn bốc hơi nghi ngút. Lão nhấp một ngụm rồi tỏ vẻ khoan khoái, đoạn quay ra thằng người ở mà nói: "Sao, thế nó đã trả bao nhiêu tiền, đứa nào nhận hàng đó hả?" thằng mốt móc bên trong quần ra một cái bọc, bên trong lại chứa một túi vải đỏ làm bằng nhung thượng hạng. Nó giơ hai tay đặt lên chiếc sập loan loáng nước sơn mạ kính cẩn thưa. Giả bẩm ông là chính tay bài nhi, chủ tiệm vải ở Tiểu An nhận hàng, đây là 35 lạng bạc trắng xin đồng đếm lại. Lão nhìn thằng người ở dò xét, bỏ lại chiếc quạt mo đang phe phẩy ở trên tay, lão nhanh chóng lấy túi bạc rồi đưa đến sóc sóc. Lão thỏ tay móc ra một thỏi bạc rồi đưa lên miệng cắn và nhanh chóng nhét bạc trở lại. Sợ như là nếu không nhanh tay thì có ai đó và cướp mất số bạc trên tay của lão. Sau khi cẩn thận cất túi bạc vào bên trong chiếc hộp được sơn son thiếp vàng ngay phía dưới gầm bàn thờ lão lầm bầm trời đồng trong cổ họng. Tiên sư cha cây còn đĩ ông mày bảo là bốn chục lạng bạc trắng không hơn Sao bây giờ lại chỉ có ba mươi lăm là sao? Đoạn lão quay sang thằng Mót mở gần. Hay là mày dám trộm tiền của ông mày hả? Mày có nói không? Sao mày im như vậy? Thằng Mót kinh hãi quỷ sụp xuống. Lại lão tránh như là tế sao? Con xin ông con lại ông. Con nào dám tư hào một đồng nào đâu. Một cắt của ông con còn không dám. Con mà dám làm vậy thì thiên đôi đánh con tan sương nát thịt. Kiếp sau hoa làm chó à? Lão tránh nhìn thẳng vào người của nó rồi khẽ hừ lên một tiếng, sau đó lão ném cho nó một hào rồi cười lớn. Khá, cái thằng này khá. Ông thừa có một tí mà mày dám đái mẹ nó ra quần rồi. Cứ ngoan làm việc chăm chỉ cho ông, ông tất chứ không có bạc đãi. Nhược bằng mày dám trộm tiền của ông, ông cho mày như đòn roi tống cổ mày vào tù mày nghe chưa? Lão tránh nói rồi phẩy tay ra hiệu cho thằng mọt lui đi. Thang mốt sung sướng nhất bộ hào vào cặp quần rồi với lấy váy để. Vừa quay người được mấy bước thì chợt nhận mình nhớ ra điều gì đó, liền quay lại để bẩm báo. "Sa bẩm ông, hai ngày nữa cô Đào Huệ sẽ cao vợ Tây Sương ký đó ạ." Còn điệu dao vải quanh đó thì dân quanh cái thành lâu đó bàn tán ghê lắm, "Không phải cô Huệ đẹp thế cơ mà ông nhỉ?" Lão Trảnh nghe thấy như vậy thì liền hai mắt sáng rực, vỗ tay vào đùi đánh đét một tiếng, chỉ thằng vật thằng ngót mà cười bảo, thằng này khá, theo ông bấy lâu nay mày cũng hiểu được tính của ông. Đản Đông tránh mau mài khóa cái hộp bạc lại rồi quay ra dục thằng người ở. Ơ hay, tiên sư nhà mày mày còn đứng đó, kêu mấy cái thằng kiểu ô linh huyện coi đi nhanh lên, kéo bây giờ lại chậm trễ, trễ việc của ông là mày ốm đòn đó. Thằng ngót vâng dạ một tiếng rồi nhanh chóng kêu mấy gã lực điền chuẩn bị. Đường liên huyền mất gần 2 ngày liền, lúc lên đến nơi cũng là khi thanh lâu chuẩn bị bàn ghế, dập bạc xong xuôi. Quan khách đa phần đều là đám chọc phú hào sắc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net